Chưa 1701, điều kiện Lữ Linh Đồng thở dài, cũng không giải thích. Tiểu sang mùi cứ ở lại ở trong phòng đi, tiêu công tử tính cách cổ quái, nếu như mùi đi chọc giận hắn, sợ rằng sẽ thêm chuyện. Lữ Linh sang nhìn tỷ tỷ, tuy rằng rất không muốn, nhưng vẫn là nghe lời gật đầu. Tỷ, mặt của tỷ sao đỏ vậy? Lữ Linh sang nhìn mặt tỷ tỷ, có chút kinh ngạc hỏi. Lữ Linh Đồng sờ mặt mình, cảm giác hơi nóng lên. Thế nhưng cũng không để ý nhiều. Tỉ đi đây, nhớ kỹ không nên chạy loạn, hiện tại thiên võ thành rất loạn. À cha cha cha cha cha. Trên giường lớn trong phòng, Lưu Tô Minh Nguyệt đang dùng bàn chân nhỏ đá phía tiêu trần. Trong miệng phát ra mấy tiếng đáng yêu. Tay tiêu trần tung bay trên dưới, đón đỡ vô ảnh cước của Lưu Tô Minh Nguyệt, hai chơi đùa rất vui vẻ. Âm. Đang chơi thì Lưu Tô Minh Nguyệt ngã đầu xuống giường, ngủ mất. Đồ con heo. Nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt ngủ say, Tiêu Trần cười, bỏ con nhóc vào trong lòng của mình. Cộc cộc cộc. Lúc này tiếng đập cửa vang lên. Tiêu công tử, đã ngủ chưa? Lữ Linh Đồng thanh âm ở cửa vang lên. Tiêu Trần biểu môi, vào đi, cửa không khóa. Cửa được nhẹ nhàng đẩy ra, Lữ Linh Đồng đi vào phòng với vẻ mặt hơi nhăn nhó, lớn như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên cô ta ở chung một phòng với một nam tử vào buổi tối. Lữ Linh Đồng có chút khẩn trương nhìn Tiêu Trần ngồi ở trên giường, nhỏ giọng nói, nửa đêm quấy rầy công tử, thật ngại quá. Tiêu Trần giật giật mũi, ngửi được từ trên người Lữ Linh Đồng một mùi thơm kỳ quái. Mùi gì thế? Bồi nước hoa à? Tiêu Trần nhéo mũi hỏi. Lữ Linh Đồng kỳ quái nhìn Tiêu Trần, gỡ xuống túi thơm treo bên hông, công tử đang nói tới mùi này sao? Không phải. Tiêu Trần lắc đầu, chỉ ghế bên cạnh, ngồi đi. Đa tạ công tử. Lữ Linh Đồng gật đầu. Sau khi ngồi xuống Lữ Linh Đồng nhìn Tiêu Trần, trong lúc nhất thời không biết mở miệng từ nơi nào, bầu không khí có chút xấu hổ. Nhìn Lữ Linh Đồng có chút co quốc, Tiêu Trần cười hỏi, cháu trai đó khuyến khích cô tới tìm tôi à? Ừ. Lữ Linh đong co chut co quap tieu tran cuoi hoi chau trai đo khuyen khich co toi tim toi a u lu linh đong nhu thuận gật đầu. Cô nương này cũng dễ lừa quá đi, may là gặp được mình, nếu như gặp phải người khác không chừng đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Trần lắc đầu nói. Chuyện tôi cũng đã biết, chẳng qua chỉ là một cái tác là có thể giải quyết hết, thế nhưng dù sao cô cũng phải cho tôi một cái lý do để giúp cô chứ. Đương nhiên là có lý do còn chưa đủ, cô phải lấy ra được thứ khiến tôi giọng lòng xem như là trao đổi, như vậy tôi có thể giúp cô một lần. Thật ra tiêu trận đây là quyển chuyển cự tuyệt lữ linh đồng. Bởi vì trên đời này thứ có thể khiến cho tiêu trận động tâm không phải là không có, nhưng cô nương trước mắt này khẳng định không lấy ra được. Lữ Linh Đồng mím môi, không biết vì sao, cô ta chỉ cảm thấy trên người hình như càng ngày càng nóng, tựa như có con kiến đang bò trên người, vô cùng khó chịu, hơn nửa ý thức cũng có chút hoảng hốt. Lữ Linh Đồng cắn môi, làm cho mình thanh tĩnh hơn. Nhìn tiêu trần, Lữ Linh Đồng nói khẽ, tôi muốn tiếp tục sống, muốn cho người nhà sống sót, tôi không lấy được thứ gì có thể khiến công tử động lòng, nếu như công tử không ngại không biết tiểu nữ tử có thể khiến công tử thỏa mãn không? Lữ Linh Đồng càng nói giọng càng nhỏ. Cuối cùng đầu đều sắp chôn trong ngực, đỏ mặt như một con tôm luộc, giọng cũng nhỏ đến mức nghe không rõ. Đương nhiên tiêu trần tai thính mắt tinh lắm, hắn nghe rõ mồn một những lời mà Lữ Linh Đồng nói. Lời vừa ra khỏi miệng, bản thân Lữ Linh Đồng đều sợ ngây người, lời này cũng không phải ám hiệu, là chỉ rõ thẳng thừng luôn rồi. Lữ Linh Đồng cũng không biết, tại sao mình có thể nói ra lời không biết xấu hổ như vậy. Tiêu Trần cười có chút kinh ngạc, bởi vì cô nương hiền lành này, cũng không có vì mình mà biên ra lý do rỗng tuyết, cũng không có để mình đứng trên điểm cao đạo đức. Muốn tiếp tục sống, lý do này được rồi, không ai không muốn tiếp tục sống. Tiêu Trần gật đầu tiếp tục nói, thế nhưng điều kiện của cô lại không thể khiến cho tôi động lòng. Lữ Linh Đồng ngẩn đầu, thời khắc này mặt cô ta đỏ đến mức có chút không bình thường, hơn nửa trong ánh mắt giống như là muốn chảy nước, sóng mắt lưu chuyển. Mị thái lan tràn. Nếu là đàn ông bình thường, chỉ sợ sớm đã nhào tới. Thế nhưng Tiêu Trần vẫn nhìn lữ linh đồng như là hòn đá, thờ ơ, cũng không biết lữ linh đồng lấy dũng khí từ đâu ra, nói thẳng, công tử cứ ghét bỏ tiểu nữ tử như vậy sao? Có người bỏ thuốc cô à? Tiêu Trần cười cười. Những người này thật đúng là ra vẽ đạo mạo nhỉ, ức hiếp một nữ tử yếu ớt như thế. Thời khắc này Lữ Linh Đồng dường như nghe không lọc tiêu trần đang nói gì. Lữ Linh Đồng cởi áo khoác, sắp chảy nước mắt, hàm tình mạch mạch nhìn tiêu trần, trong lúc nhất thời bầu không khí kiều diễm cực kỳ. Chương 1702, điều kiện, hai, con bà nói chứ còn muốn bá vương ngạnh thương cung nữa hả, muốn chiếm tiện nghi của tôi à, nghĩ hay của cô? lối suy nghĩ của tiêu trần lại bắt đầu tác quái đi tới vung đao một cái đập vào trên cổ lữ linh đồng lữ linh đồng thậm chí không kịp trên lên một tiếng thì đã hôn mê bất tỉnh tiêu trần ông lữ linh đồng đến trên giường sau đó đặt tay lên cổ tay lữ linh đồng như thật ha ha thật ra ông đây không biết xem bệnh tiêu trần nhe răng cười như bị điên đứng lên đứng lên chớ ngủ nữa tiêu trần bắt lưu tô minh nguyệt trong ngực nhéo mạnh mặt của con nhóc Hoa hoa hoa, an nàm cớ gì thớ Lưu Tô Minh Nguyệt bị đánh thức tức giận đến không thể nói rõ ràng Hú hú người này tại sao cô ta lại ở chỗ này Thấy Lữ linh đồng quần áo xốc xếp nằm trên giường bình giấm chua Lưu Tô Minh Nguyệt trong nháy mắt đổ Anh anh anh làm cái gì Hú hú, em muốn nói cho ngục lông tỷ tỉ, tỉ Lưu Tô Minh Nguyệt rất rõ ràng ràng đại đế ca ca nhà mình không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ngục long tỷ tỷ, hả? nghĩ đến cặp mắt hờ hững của ngục long, cộng với câu đại đế xin tự trọng, tiêu trần sợ đến cả người giật mình. tiểu nha đầu đừng có nói lung tung chớ, tỷ tỷ này bị bệnh. ca ca đang trị bệnh cho cô ta đó. lưu tô minh nguyệt như một con chuột ăn trộm đồ ăn, thở phì phò phòng má, chữa bệnh. nào có người nào cởi quần áo ra chữa bệnh? ha? tiêu trần gõ đầu nhỏ của lưu tô minh nguyệt. Nào có ai trị bệnh không cởi quần áo? Á à, à, lại còn già mồm đi cơ. Nghe Tiêu Trần nói vậy, Lưu Tô Minh Nguyệt mài răng, đi tới cắn một phát. Lưu Tô Minh Nguyệt cắn ngón tay của Tiêu Trần, đùng đưa tới lui. Này này này được rồi, được rồi. Tiêu Trần rút Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận ra khỏi ngón tay nói, dùng ngọc sơn thần chữa cho tỷ tỷ này, anh đi ra ngoài một chút, sẽ nhanh chóng về thôi. Anh muốn đi đâu? Lưu Tô Minh Nguyệt lấy ra Ngọc Sơn Thần, vẽ mặt cảnh giác nhìn Tiêu Trần, bộ dạng kia cực kỳ giống một người vợ hoại nghi chồng mình muốn đi ra ngoài lêu lỏng. Tiêu Trần vui vẻ kéo mặt nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt, đi tiểu, hà hà, có muốn đi cùng không nào? Lão Lưu Manh Lưu Tô Minh Nguyệt lầu bầu, kích hoạt Ngọc Sơn Thần, Ngọc Sơn Thần phát ra ánh sáng xanh lục nhu hòa. Tiêu Trần ra cửa đương nhiên không phải vì đi tiểu, bởi vì hắn căn bản không cần đi tiểu. Sau khi ra cửa, Tiêu Trần ngừng một chút ở trên hành lang, mũi hơi giật giật. Mùi thơm lại nhàn nhạt trên người Lữ Linh Đồng chui vào trong mũi Tiêu Trần. Hắn tìm tới theo mùi ấy. Ở trong căn phòng bên cạnh chỗ của Lữ Linh Đồng, một thư sinh miệng đầy máu cùng một người trung niên gầy gò đang nói chuyện. Người trung niên gầy gò nhìn cái bình nhỏ trong tay, có chút đáng tiếc lắc đầu, phí hết tâm tư ở đến sát vách các nàng, thuốc cũng lấy được, cuối cùng lại tiện nghi cho tên tiểu vương bác đảng kia thư sinh thì lại là đầy mắt phẫn hận trong ánh mắt phun ra ác độc và không trăm lòng khiến người ta cực sợ ai cho ông tự tiện chủ trương dùng thuốc trên người lữ linh đồng lúc thư sinh nói thì bị lọc gió thư sinh lọc gió ấy chính là người bị tiêu trần tác cho răng rơi đầy đất lúc trước hán tử gầy gò bất đắc dĩ nhún nhún vai bảo vệ mạng quan trọng hơn mỹ nữ còn nhiều mà ngài cần gì phải nhớ mãi lữ linh đồng không quên chứ Hán tử gầy gò đi tới bên tường, dán lỗ tai trên tường, ánh mắt lại nhìn thư sinh, cười nói, Lữ Linh sang chắc còn ở trong phòng, dung mạo tiểu cô nương đó cũng không tệ, cậu có muốn thử chút không? Thư sinh nhớ tới bình thường Lữ Linh động lãnh đạm với mình thế nào, cười lạnh gật đầu. Ngay khi hán tử gầy gò đang muốn hành động, một bóng người xuất hiện ở trong phòng giống như quỷ mị. Bóng người đó không chút khách khí cầm lấy ấm trà trên bàn rót cho mình một chén. Sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch Phóc, trà trách gì thế này? Một ngùng nước trà Phun thẳng tới trên mặt thư sinh Thư sinh sửng sờ Như là bị sóng lớn vỗ tới Trực tiếp bay ra ngoài Trên đường đụng nát giường chiếu Cho tới khi tường lan ra vết trách như mạng nhện Mới khó khăn lắm dừng lại Khủ khủ Thư sinh không ngừng học ra từng búng máu Vẽ mặt kinh hải nhìn bóng dáng kia Hán tử gầy gò thấy không ổn Lập tức thu hội bình xứng nhỏ trong tay, vẽ mặt nịnh nọt nói, thiếu hiệp sau ngài tới đây thứ, lữ tiên tử đâu rồi? Người tới chính là tiêu trần tìm tới theo mùi thơm, bởi vì không muốn ẩm ỉ đến người khác. Nước trà tiêu trần mới phun ra miệng vừa rồi không dùng sức lắm, nếu như dùng thêm chút sức nữa thôi, sợ rằng thư sinh đã thành một bãi thịt nhảo. Về phần tại sao tiêu trần tới đây, là vì thuốc dục tình trên người lữ linh đồng, ngay từ đầu đã đưa tới sự chú ý của tiêu trần. linh 1703, Tiêu Trần vào việc của người khác thuốc dục tình mạnh như vậy, Tiêu Trần dự đoán rất có thể có người sớm đã nhìn chầm chầm lữ linh đồng. Nhưng bởi vì chuyện của thiếu môn chủ huyết y môn hồi nãy, có người lôi kéo mình, dùng thuốc này trên người lữ linh đồng từ sớm, khiến lữ linh đồng trúng thuốc dục tình đến câu dẫn mình. Đời này có chuyện xấu xa nào mà Tiêu Trần chưa từng gặp qua, chút chuyện đó chỉ nghĩ phát thôi là ra. Tiêu Trần từ trước đến nay cho rằng nhân tính bổn ác. Không yên lòng lữ linh sang, thế nên mới tới xem một chút, dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì. Con người tiêu trần thật là mâu thuẫn đến cực điểm, lúc có thiện tâm thì đúng là một đại thiện nhân, một con kiến cũng sẽ đi cứu. Nhưng nếu như bắt đầu làm ác, giết người còn chẳng thèm chớp mắt. Quan trọng nhất là, cho dù làm ác hay là cứu người, tiêu trần đều có thể thay đổi bất cứ lúc nào, cũng là vì nguyên nhân này nên tiêu trần mới được công nhận là là tên điên. Tiêu Trần nhìn hán tử gầy gò, cười phất tay với ông ta. Tuy rằng trong lòng hán tử gầy gò vừa hải vừa sợ, nhưng nhìn đến bộ dạng của thư sinh bên cạnh, ông ta vẫn cố lấy dũng khí đi tới bên người Tiêu Trần. Đồ đâu? Tiêu Trần vương tay. Cười như không cười nhìn hán tử. Hán tử gầy gò nằm hiểu, lấy bình suong nhỏ bị giấu ra, đặt vào trên tay Tiêu Trần. Tiêu Trần mở nắp bình ra ngửi, sau đó cười, ừ. Đúng là cái mùi này rồi. Hán tử gây gò nịnh nọc nói, thiếu hiệp muốn thì cứ cầm lấy đi, không đủ chỗ tôi còn có thứ khác nữa. Hán tử gây gò lại lấy ra một bình sướng nhỏ đưa cho tiêu trần, loại thuốc này mặc dù không có hiệu quả như bình thiếu hiệp cầm trong tay, nhưng cũng là thứ tốt hiếm có, thuốc này có thể khiến người ta đánh mất một phần trí nhớ, hoàn toàn không cần lo lắng hậu quả. Tiêu trần tiếp nhận cái chai ngửi. Cười phóng đáng gật đầu một cái, thứ tốt. Nhìn ý cười trên mặt tiêu trần, hán tử gầy gò ngày càng nịnh nọt hơn. Nếu như thiếu hiệp có thể bắt cả hai tỷ muội, coi như là một đoạn giai thoại. Hán tử gầy gò cười nói. Tiêu trần cười tủng tỉm đột nhiên biến sắc mặt, trực tiếp nhét hai bình sứ vào trong miệng hán tử gầy gò. Khí lực của tiêu trần khủng bố cỡ nào, bình nhỏ trực tiếp nổ tung trong miệng hán tử gầy gò. Mảnh sử vỡ phá toái, lao ra khỏi đầu hán tử gầy gò. Sau đó đầu lập tức biến thành cái cái sang. Máu tươi không ngừng chui ra khỏi lỗ mũi, đến chết trên mặt hán tử gầy gò đều vẫn giữ nụ cười su nịnh ấy. Nhìn bạn tốt trong nháy mắt chết oan chết uổng thư sinh sợ đến cả người run rảy, trong miệng mơ hồ không rõ cầu khẩn, tôi, tôi không biết ông ta, tôi với ông ta không phải người một đường, ngài dơ cao đánh khẽ không phải người một đường cầu sợ cái gì. Tiêu trần lại khôi phục bộ dạng cười tủng tỉm nọ. Thế nhưng lúc này nụ cười hòa ái dễ gần của tiêu trần ở trong mắt thư sinh lại chẳng khác gì ác quỷ. Cũng không kịp để ý mặt mũi cho má gì nữa, thư sinh nhìn cơn đau nhuc toàn thân, quỳ trên mặt đất hung hăng dập đầu rồi ngang lên, trong miệng mơ hồ không rõ nói, đừng, đừng giết tôi, tôi có thể nói cho ngài một bí mật lớn bằng trời. Lớn là lỡn cỡ nào? Tiêu trần suy cười, giễu cợt nói, chắc cậu không biết, trời đất bao la, ông đây lớn nhất. Đại đăng tiên. Đại Đăng Tiên Thư sinh cũng không kịp khác, bất chấp tất cả trực tiếp trống lên. Khoan hãy nói, ba chữ Đại Đăng Tiên vừa ra, tiêu trần thật đúng là có hứng thú. Tiêu trần đang lo không có chỗ bắt tay vào làm, hiện tại đúng là cần mấy tin tức kiểu này. Đại Đăng Tiên Tiêu trần sờ cầm, hứng thú nói, nói nghe chút. Thấy tiêu trần hình như thấy hứng thú, trong mắt thư sinh sáng lên dục vọng cầu sinh hừng hực, tôi nói ra rồi thì có thể đổi một cái mạng sao?" Tiêu Trần trêu chọc nói, "Vậy phải xem lời cậu nói có thể khiến tôi hài lòng hay không?" Lời này lặp lờ nước đôi, hài lòng hay không toàn dựa vào cái miệng của Tiêu Trần, mặc dù trong lòng hiểu, thế nhưng thư sinh còn có thể làm gì đây? Thư sinh cũng không đếm xỉa đến, lấy can đảm nói, "Nhất định có thể khiến ngài hài lòng, chỉ cầu ngài thả tôi một con đường sống." Lại lải nhải nữa, mạng của Mi lập tức mất luôn giờ. Cho tới bây giờ Tiêu Trần cũng không phải người chịu bàn điều kiện với người khác. Thư sinh sợ đến khẽ run rảy, hoảng hốt vội nói, thiên hạ thập đại cao thủ, có cơ hội đi đến Đại Đăng Tiên, vũ hóa thành tiên. Hả? Mặt Tiêu Trần hiện lên dấu chấm hỏi. Có thành tiên được hay không Tiêu Trần lại không quan trọng, Đại Đăng Tiên đó có thể khiến Tiêu Trần có chút cảm thấy hứng thú. nhíu lông mày, Tiêu Trần hỏi, chỉ nói vậy thôi à, cụ thể là thế nào? Thư sinh nhìn tiêu trần, quyết định nói ra bí mật lớn nhất trong lòng mình. Chương 1704, Vịnh Tường ra cửa ba 30 năm trước, khi đó gia đạo nhà họ Phong tôi còn chưa sa súc, có thể tính danh môn chính tông. Cha tôi kết giao với nhiều hào kiệt trong thiên hạ, trong đó có huynh đệ kết nghĩa tên là lục Huyền Phong, lúc đó lục Huyền Phong đứng hàng thứ 9 trong bản thiên cơ là một nhân vật nổi tiếng. Khi đó tôi còn nhỏ, Lục Huyền Phong thường mang tôi ra ngoài chơi, có một lần khi mang tôi đi, Lục Huyền Phong gặp phải một người, có lẽ là nghĩ tôi còn nhỏ, khi bọn họ nói cũng không tránh tôi. Lúc đó bọn họ nói trước 10 của bản thiên cơ, đài đăng tiên, nhà nhỏ lưu ly. Còn có liên thủ, một số lời nói khó hiểu. Trí nhớ của tôi rất tốt, những lời đó tôi đều ghi tạc trong lòng, sau đó tôi tìm hiểu rất nhiều tài liệu. Phát hiện cứ cách mỗi 30 năm, cao thủ trước 10 bản thiên cơ sẽ không giải thích được mất tích không thấy. Những cao thủ giống như là bốc hơi khỏi thế gian, cũng không có xuất hiện nữa, tôi cảm thấy cho bọn họ hẳn là đi đài đăng tiên trong miệng lục huyền phong. 30 năm, cách mỗi 30 năm chính là một cái tuần hoàng, năm nay vừa lúc lại là một cái 30 năm. Chỉ cần vào trước 10 bản thiên cơ, thì nhất định có thể đi đài đăng tiên. Vũ hóa thành tiên, nhất định sẽ được. Nói đến đây, khắp khuôn mặt thư sinh toàn là cuồng nhiệt Đài Đăng Tiên Tiêu Trần suy nghĩ, chẳng lẽ là bị người tu hành đón đi làm đồ đệ Khả năng rất lớn, bởi vì thiên phú tu hành của rất nhiều người nơi này đều có thể gọi bằng hai chữ thiên tài Nhìn Tiêu Trần suy tư, thư sinh tự như thấy được một chút hy vọng sống Mắt đầy khao khát nói, bằng thực lực của Ngài, nhất định có thể tiến vào trước mười bản thiên cơ Vậy là Ngài có thể vũ hóa thành tiên rồi, thế nào? Tin tức này ngại nhất định hài lòng chứ. Khà khà không hài lòng. Tiêu Trần nhe răng cười, giơ lên một cước đá bể đầu của thư sinh. Giết người không chấp mắt, cũng không gì hơn cái này. Thương lang lang bạc xuất bão kiếm, hoa lạp lạp mã đạp liên doanh. Tiêu Trần hát khẽ, vui vẻ trở lại gian phòng của mình. Có nghĩa, khí thế cực lớn không gì trói buộc được, giống như vó ngựa đáp nát doanh trại quân địch, trích từ một điển tích trong lịch sử Trung Quốc. Tin tức này rất quan trọng đối với Tiêu Trần Nếu như có đài đăng tiên thật Mình có thể tìm hiểu nguồn gốc Tìm ra chủ nhân của Liên Hoa Động Thiên Ê à, thật khó nghe Thấy Tiêu Trần vui vẻ Lưu Tô Minh Nguyệt ôm chặt lấy tay nhỏ của mình Tiêu Trần tức giận trận trắng mắt Con nhóc như em sao mà thưởng thức được Lêu lêu lêu da mặt dày ghê Lưu Tô Minh Nguyệt vương đầu lưỡi màu hồng vung vẫy Tiêu Trần tay mắt lanh lẹ Trực tiếp nắm đầu lưỡi mà Lưu Tô Minh Nguyệt vương ra, ha ha này thì lêu lêu này. Ô ô bỏ ra, bỏ ra. Lưu Tô Minh Nguyệt bị nắm đầu lưỡi, mồm miệng không rõ hô lên. Náo loạn một hồi, Lưu Tô Minh Nguyệt ngủ thật say. Tiêu Trần đi tới bên cạnh Lữ Linh Đồng nằm ngủ trên giường, kiểm tra một hồi, đã khôi phục bình thường. Tỉnh, tỉnh về phòng của mình ngủ. Tiêu Trần gõ tráng sáng bóng của Lữ Linh Đồng. Thế nhưng Lữ Linh Đồng lại không có ý muốn tỉnh lại, Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hẳn là lưu tô minh nguyệt dùng ngọc sơn thần, khiến Lữ Linh Đồng tiến vào trạng thái ngủ say, như vậy thân thể sẽ khôi phục tốt hơn. Tiêu Trần nhìn giường, lại nhìn Lữ Linh Đồng quần áo không chỉnh tề, hơi lộ vai, khóe miệng dần dần công lên. Đi sang một bên chơi đi, nhá. Tiêu Trần ném Lữ Linh Đồng tới trên bàn, thuận tiện đắp cái chăn lên cho. Tiêu Trần nằm ở trên giường, Thoải mái duỗi lưng một cái. Tiêu Trần đã lâu rồi không ngủ một giấc nào, quyết định buổi tối hôm nay phải ngủ một giấc thật ngon. Đau lưng, chân rút gân. Đây là cảm giác đầu tiên sau khi Lữ Linh Đồng tỉnh lại. Sau đó cô ta mở mắt ra, thì nhìn thấy Tiêu Trần nằm ở trên giường khò khò ngủ say. Hắn trên giường, mình ở đâu? Lữ Linh Đồng triệt để tỉnh lại, cuối cùng ý thức được sự không bình thường. Lữ Linh Đồng sốc lên chăng trên người mình. Ngồi dậy, lúc này mới phát hiện, mình thế mà ngủ ở trên bàn, hơn nửa hai chân vẫn còn lắc lư bên cạnh bàn. Lữ Linh Đồng cảm giác vai có hơi lạnh, mình vậy mà không mặc áo ngoài, vai trần trùng lộ ở bên ngoài. Cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, dần dần mặt của Lữ Linh Đồng đỏ lên. Lữ Linh Đồng bưng kín khuôn mặt nóng bừng của mình, trong lòng mắng mình một câu, sao mày lại không biết xấu hổ như vậy, sau này biết gặp người khác thế nào. Trở về trước rồi hãy nói đi. Lữ Linh Đồng nhảy xuống bàn, kết quả suýt chút nữa thì ngã gục. Thì ra là bởi vì cả đêm hai chân đều treo bên bàn, dẫn đến máu không tuần hoàn, hai chân đều đã tê rần. Xoa chân thật mạnh, Lữ Linh Đồng khập khển đi ra khỏi phòng. Mới vừa ra khỏi cửa phòng, Lữ Linh Đồng đã gặp được vài người, chính là mấy người trong đại đường đêm qua. Chưa 1705, Vịnh Tường ra cửa, hai, nhìn bộ dạng Lữ Linh Đồng khập khiễng, Vịnh Tường đi bộ, mấy người có vẻ mặt như ta biết cả. Nhìn mấy người đó cười như không cười nhìn mình, Lữ Linh Đồng mắt cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, giải thích, không phải như mấy người nghĩ đâu. Mấy người gật đầu trong lòng hiểu rõ, tiểu cô nương da mặt mỏng, xấu hổ cũng là bình thường. Mấy người? Lữ Linh Đồng không biết rõ nên nói thế nào, loài chuyện này, Sợ rằng chỉ sẽ càng tô càng đen Dù sao cô nam quả nữ Cùng ở trong một căn phòng Củi khô lửa bốc Nếu không xảy ra chút gì đó Thì sẽ bị thiên lôi đánh xuống Hơn nữa còn là nhà gái chủ động Vậy thì càng không cần nghi ngờ Lữ Linh đồng vịnh tường Thở phi phò trở lại gian phòng của mình Nhìn tỷ tỷ của mình Không chỉ cả đêm không trở về Bây giờ khi về rồi lại còn khập khển Lữ Linh san suýt chút nữa thì bật khóc Tỷ tên vô liêm sĩ làm gì với tỷ rồi lữ linh sang rút ra binh khí định đi tìm tiêu trần liều mạng mùi trở lại cho ta lữ linh đồng kéo lữ linh sang kích động lại kết quả chân còn chưa hết tê cả người té xuống tỷ tỷ lữ linh sang sợ đến ném binh khí vội vàng đi tới nâng lữ linh đồng dậy này này này đi không thèm lấy cả quần áo đúng không lúc này giọng của tiêu trần vang lên ngoài cửa Một bộ y phục bị ném vào. Thấy Tiêu Trần xuất hiện ở cửa, trong tay còn cầm y phục của mình, trong nháy mắt mặt của Lữ Linh Đồng ứng đỏ đến bên tai. Thấy Lữ Linh Đồng đỏ mặt, còn có Lữ Linh sang trừng mắt nhìn mình chầm chầm, Tiêu Trần kỳ quái hỏi, hai người đã xảy ra chuyện gì? Không có, không có việc gì. Lữ Linh Đồng chạy chậm tới cửa, tự tay nhận lấy y phục trong tay Tiêu Trần. Nhìn Lữ Linh Đồng, Tiêu Trần cũng không có ý tứ muốn tìm hiểu đến tận gốc ngọn. Chỉ nói, thu dọn một chút, tôi ở dưới lầu chờ cô, có chút việc muốn hỏi. Được được, Lữ Linh Đồng dùng y phục che mặt về đến phòng. Tiêu Trần đi xuống lầu, ngồi vị trí của tối hôm qua, vẫn gọi một bát đồ hộp. Đã biết thủ đoạn của Tiêu Trần vào đêm qua, bây giờ điếm tiểu nhị còn thiếu là chưa gọi Tiêu Trần là ông nội. Hàng này tự tiện chủ trương cho vào tô mì của Tiêu Trần đầy một tầng thịt thái, kết quả bị Tiêu Trần đập lên mặt đất đánh loạn xạ. Tiểu nhị bưng con mắt bầm tím, nói thầm trong lòng, tật xấu gì không biết, thêm thịt mà cũng không vui, còn cần phải ăn chay các thứ. Tiêu công tử. Tiêu trần mới chỉ ăn một nửa, Lữ Linh Đồng đã dẫn Lữ Linh sang đi tới chỗ ngồi. Mặc dù lời nói còn có chút ngượng ngùng. Nhưng so với vừa rồi cũng đã tốt hơn nhiều. Ngồi đi. Tiêu trần không ngẩng đầu, chuyên tâm ăn mì. Tiêu trần cũng chỉ là ăn mì, cũng không có ý sẽ nói gì gạt hai tỷ muội sang một bên. Nhìn dáng vẽ Tiêu Trần chậm rãi khiêm tốn như sắp chết, Lữ Linh sang nhiều lần đều suýt vỗ bàn, nhưng đều bị Lữ Linh Đồng kéo lại. Bản thiên cơ là đồ chơi gì? Ăn xong miếng mì cuối cùng, rốt cuộc Tiêu Trần cũng mở miệng. Ngay cả cái này mà anh cũng không biết. Lữ Linh Đồng còn chưa mở miệng, Lữ Linh sang liền cười rộ lên chế dẻo. Tiêu Trần liếc mắt, hỏi cái gì thì trả lời cái đó làm gì cần phải nói nhảm nhiều như vậy? Thái độ tiêu trần ác liệt, lập tức làm cho cây ớt nhỏ như Lữ Linh Sang bất mãn. Lữ Linh Đồng chưa kịp kéo lại, Lữ Linh Sang nặng nề vỗ bàn một cái, cả giận nói: Anh đây làm như thế là có thái độ gì? Câu hỏi bình thường hỏi như thế này à? Còn có đêm qua anh làm cái gì với tỷ tỷ tôi? Vì sao tỷ của tôi kêu toàn thân đều đau nhất? Giọng của Lữ Linh Sang rất lớn. Toàn bộ đài sảnh đều có thể nghe thấy. Phục nghe lời này, trong nháy mắt mấy tên đang ăn sáng trong đài sảnh đều phun mì trong miệng ra, nhất thời cháo mì bay loạn. Mọi người dùng vẻ mặt bà gì cười cười nhìn Lữ Linh Đồng với tiêu trần. Tiểu Mùi, Mùi đang nói bậy bạ gì? Lữ Linh Đồng thực sự là muốn bóp chết mùi mùi miệng rộng này của mình. Nhìn ánh mắt mờ ám của những người xung quanh đó, Lữ Linh Sang mới biết mình nói sai, rất tự giác che miệng lữ linh đồng vào gốc áo nhỏ giọng nói xin xin lỗi tiêu công tử tiểu mùi luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng hy vọng tiêu công tử không chú ý nhìn những tên ở xung quanh tiêu trần nhíu nhíu mày đi ra ngoài một chút vừa đi vừa nói chuyện nói xong tiêu trần dẫn đầu đi ra khách sạn nhìn bóng lưng tiêu trần lữ linh đồng cảnh cáo lữ linh sang không nên nói bậy bạ nữa tiếp đó nhanh chóng đuổi kịp tiêu trần nỗ lực lên lữ tiên tử Cô có thể bắt được tâm của Thiếu Hiệp. Một vài người xem náo nhiệt, vẫn còn nỗ lực cổ động Lữ Linh Đồng. Chuyện này coi như nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch, Lữ Linh Đồng đỏ mặt, cũng chạy như trốn mà rời khỏi khách sạn. Chưa 1706, đột phá sáng sớm đường cái không có bao nhiêu người, một vài cửa hàng còn chưa mở cửa, trong một số căn nhà truyền ra tiếng cười. Trong nhà một số người truyền ra tiếng tranh cãi ẩm ỉ thế tục muôn màu muôn vẻ đều có thể thấy nghe ở trên đường. Thật ra Tiêu Trần vô cùng hưởng thụ điều này, vừa đi vừa tinh tế thưởng thức những con người này cùng với chuyện này. Lữ Linh Đồng đi theo phía sau Tiêu Trần, nhìn bóng lưng Tiêu Trần, trong lòng thế mà lại có sự yên tĩnh trước nay chưa từng có. Nhất thời Lữ Linh Đồng có cảm giác như mình đã siêu thoát nhân thế, đi trên những đám mây. Trên người Lữ Linh Đồng xuất hiện trận trận sóng gần vô hình. Lúc này nội lực trong thân thể thế mà lại không để chính mình khống chế, bắt đầu không ngừng di chuyển trong thân thể. Nội lực đi qua kỳ kinh bát mạch trong thân thể, thậm chí ngay cả hai mạch nhầm đốc cũng thông suốt. Từng cổ lực lượng mới không ngừng được sinh ra trong người, giờ khác này, Lữ Linh Đồng không giải thích được mà đã thông kinh mạch toàn thân, tiến nhập nhóm cao thủ hàng đầu của thế giới này. Được rồi, tiếp tục như vậy nữa, cô sẽ phải phi thăng thành tiên luôn á. Trạng thái này huyền diệu khó giải thích Lại theo giọng nói nhạo báng của Tiêu Trần mà gián đoạn Lữ Linh Đồng lấy lại tinh thần, cái miệng nhỏ nhắn hơi dương lên, tràn đầy không thể tin nổi nhìn Tiêu Trần Lữ Linh sang một bên cũng là vẻ mặt mờ mịt Tôi tôi đột phá Lữ Linh Đồng không thể tin mà tự nói Tiêu Trần cười cười, tư chất của cô nương này thực sự nghịch thiên trong điều kiện tiên quyết là không có bất kỳ người nào chỉ điểm thế mà lại có thể nhìn trộm đến cánh cửa tu hành từ trên người mình nhưng linh khí nơi này cũng không có khả năng có thể giúp đỡ tu hành hơn nữa một lần mà tăng quá cao đối với lữ linh đồng mà nói không phải là chuyện tốt chuyện gì cũng phải có một quá trình tích lũy tu hành cũng giống như vậy muốn một lần là xong thì tuyệt đối sẽ tạo thành tình trạng thực lực cao mà cảnh giới thấp trí mạng đây cũng là nguyên nhân tiêu trần kêu lữ linh đồng ngừng cảm ngộ Đột phá cũng vẫn chỉ là một con sâu nhỏ, không có gì đáng vui vẻ. Tiêu Trần tạt một đầu nước lạnh cho Lữ Linh Đồng. Người này nói chuyện kiểu gì thế? Lữ Linh sang trận mắt nhìn Tiêu Trần, đã thông hai mạch nhầm đốc, chuyện này chính là có thể lên bảng thiên cơ luôn rồi, không thể yếu hơn anh được. Tiêu Trần mặc kệ con bé này, nói với Lữ Linh Đồng, vấn đề mới vừa nãy tôi hỏi vẫn chưa trả lời tôi đấy. À à, Lữ Linh Đồng vui mừng sau khi đột phá cũng không biểu hiện ra bao nhiêu hài lòng, thậm chí còn có một ít bối rối. Bởi vì giờ khác này tiêu trần ở trong mắt cô ta đã xảy ra thiên biến vạn hóa. Khi trước tiêu trần ở trong mắt Lữ Linh Đồng, chính là một công tử văn nhạ tính cách cổ quái, tướng mạo tuấn Mỹ, võ công cực cao. Bây giờ Lữ Linh Đồng nhìn lại tiêu trần, trong lúc ngẩn ngơ đó thấy được một ngọn núi lớn vắt ngang trước mắt mình. Núi này kéo dài không nhìn thấy phần cuối, cũng không nhìn thấy đỉnh núi, vô biên vô hạn là mỹ lệ bao la hùng vĩ đến bực nào xin hỏi núi này có cao nhất hay không đúng được rồi đừng xem cẩn thận nhìn mà tẩu hỏa nhập ma tiêu trần nhẹ nhẹ gõ mi tâm lữ linh đồng núi kia nháy mắt biến mất rốt cuộc lữ linh đồng trở lại hiện thực trong lòng có rất nhiều nghi hoặc nhưng lại không thể nào mở miệng nhưng lữ linh đồng vẫn có một điểm có thể chắc chắn chính mình đột phá tuyệt đối là nguyên nhân từ tiêu trần Tạ ơn công tử. Lữ Linh Đồng sống mắt lưu chuyển nhìn Tiêu Trần, bái một cái thật sâu. Tạ ơn cái búa, chính cô có tư chất tốt mà thôi. Tiêu Trần vừa mở miệng liền phá vỡ hình ảnh tốt đẹp. Bản thiên cơ là chuyện gì? Tiêu Trần về tới vấn đề mới bắt đầu. Lữ Linh Đồng sửa sang tâm tình xong, bắt đầu giải đáp cho Tiêu Trần. Bản thiên cơ là bản danh sách được lưu truyền rộng nhất trên giang hộ. Cũng là bài danh một phần cao thủ quyền uy nhất. Vì hạng cao thủ thiên hạ là từ phương phỉ chủ nhân của Lưu Ly Tiểu Trúc. Chủ nhân gì? Tiêu Trần liếc mắt, ngoại hiệu này làm sao lòe loẹt thế? Phương phỉ chủ nhân? Lữ Linh Đồng cho rằng Tiêu Trần chưa nghe rõ, lại nói lại một lần. Lòe loẹt. Tiêu Trần nhìn không được nhổ nước bọt, tiếp tục hỏi, bản danh sách này là đổi mới như thế nào? Còn có cái gì phương phỉ chủ nhân? Có tư cách xếp hạng người trong thiên hạ sao? Lữ Linh sang lại muốn nhổ nước bọt tiêu trần chẳng biết gì. Kết quả bị Lữ Linh Đồng kéo lại. Lữ Linh Đồng gật đầu, bản thiên cơ cứu mỗi ba tháng đổi mới một lần, nếu như bản danh sách có biến động, phương phỉ chủ nhân sẽ nói rõ thực lực của người mới bước vào, bao gồm cả chuyện hắn đã từng làm qua, nguyên nhân cu moi ba thang đoi moi mot thăng cũng sẽ được nói rõ. Chương 1707, điều kiện bước vào 10 vị trí đầu nói đến đây, Lữ Linh đồng gãi đầu, bản thiên cơ vẫn luôn do phương phỉ chủ nhân xếp hạng, dường như chưa từng có ai nghi ngờ vấn đề có tư cách này hay không. Tiêu Trần gật đầu tiếp tục hỏi, nếu như muốn vào 10 vị trí đầu trong bản thiên cơ thì cần có điều kiện gì? Nghe được cái này, Lữ Linh sang cũng không nhìn được nữa, nhảy lên cười nhạo nói, 10 vị trí đầu trong bản thiên cơ đều là những người giống như thần tiên. Toàn bộ thiên vũ quốc chúng ta cũng chỉ có một vị vào được 10 vị trí đầu, anh rất là lợi hại. Nhưng muốn bước vào 10 vị trí đầu Á, sợ rằng còn rất sớm. Gương mặt tiêu trần hát tuyến, hung tận nhìn chầm chầm lưỡi linh sang, lè lưỡi một hồi dọa nạt, nếu như cô nói thêm câu nào, tôi liền xé rách cái miệng nhỏ dễ thương của cô Á, tôi cam đoan. Nhìn tiêu trần hung tận, nhớ tới hành vi hung tàn ngày hôm qua người này dùng một cái tác tác nổ thiếu môn chủ huyết y môn. Toàn thân Lữ Linh sang giật mình. Vốn chính là như vậy mà. Lữ Linh sang nhỏ giọng ấm ức. Tiêu Trần lười tính toán với tiểu nha đầu này, tiếp tục hỏi, tôi cần đi vào 10 vị trí đầu, điều kiện là gì? Lữ Linh đồng thức thời không hỏi vì sao? Nói thẳng ra điều kiện bước vào 10 vị trí đầu. Rất đơn giản, đánh bại một vị cao thủ trong 10 vị trí đầu của bản danh sách là được. Tiêu Trần sờ cầm nở nụ cười, hắc hắc. Tôi thích đơn giản thô bạo. Như vậy cái vị cao thủ cái gì cái gì thiên vũ quốc trong 10 vị trí đầu là vị nào? Lữ Linh Đồng có chút lo lắng nói, tông chủ thiên vũ tông, lòng khiếu vân lông đại hiệp, đứng thứ bảy trong bảng thiên cơ. Tuy vừa rồi trong lúc ngẩn ngơ đã nhìn thấy một ngọn núi lớn vô biên vô tận. Nhưng Lữ Linh Đồng cho rằng đó là ảo giác của mình, trong lòng cô ta vẫn không muốn tiêu trần trực tiếp đi khiêu chiến cao thủ trong 10 vị trí đầu của bản thiên cơ. Mặc dù Tiêu Trần biểu hiện ra thực lực rất mạnh, nhưng 10 vị trí đầu của bản thiên cơ, có ai mà không phải nhân vật tuyệt đỉnh đã thành danh nhiều năm. Trong mắt Lữ Linh Đồng, Tiêu Trần thực sự quá trẻ tuổi, coi như là bắt đầu tập võ từ trong bụng mẹ, cũng không có khả năng theo kịp những lão gia hỏa này. Không biết từ khi nào, Lữ Linh Đồng thế mà lại bắt đầu lo lắng Tiêu Trần cho. Nếu như không quá cần thiết, cũng không nên đi khiêu chiến bọn họ, công tử còn trẻ không cần gấp gáp trong chốc lát như vậy. Suy nghĩ một chút, Lữ Linh Đồng vẫn nói ra lời trong lòng. Tiêu Trần cười lắc đầu, cô đây thì không cần lo lắng rồi. Nói cho tôi biết lòng cái gì ở nơi nào là được. Lữ Linh Đồng trầm mặc trong khoảng khắc, chung Quy vẫn gật đầu, Đại hội Võ Lâm lần này chính là do Lòng Đại Hiệp tổ chức, đi lòng Nguyên Sơn Trang là có thể tìm được. Phiền ghê, thêm một chuyện phiền phức, đi thêm một đường. Nói nói, Tiêu Trần đi tới trước một hàng bán bánh bao, lão bản lấy mấy cái bánh bao thịt, cô nương này trả tiền. Đến đây. Đối với người khách đầu tiên của sáng sớm, lão bản hàng bánh bao lộ vẻ nhiệt tình đến mức dị thương. Là heo hay gì, còn ăn được sao? Lữ Linh Sang nhìn bánh bao thịt còn lớn hơn nắm tay. Không nhịn được nói thầm. Mắt mới gì tới cô? Tiêu Trần liếc mắt nhìn Lữ Linh Sang. Lữ Linh Sang lại càng hoảng sợ, Bởi vì mình nói rất nhỏ tiếng rồi, mà vẫn còn bị Tiêu Trần nghe thấy được. Tiêu Trần đung đưa bánh bao trước ngực mình, từng luồng hương thơm phiêu tán ra. Trong ánh mắt chữ ô mồm chữ A của hai tỷ mùi lử linh sang, Lưu Tô Minh Nguyệt bỏ ra từ trong cổ áo của Tiêu Trần. Tiểu tử kia còn chưa tỉnh ngủ, cái mũi nhỏ đáng yêu nhất nhất, nhắm mắt lại cánh nhỏ trong suốt nơi mùi hương kia phát ra. Ha ha! Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch dễ thương của Lưu Tô Minh Nguyệt. Tiêu trần nhịn không được bật cười. Thật là đáng yêu nha. Hai tỷ mùi lử linh đồng nhìn lưu tô minh nguyệt, mắt đầy sao, quả nhiên nữ hài tử đối mặt loại nhóc con dễ thương này là không có bất kỳ sức chống cự nào, thế giới nào cũng giống nhau. Ê à. Thơm quá nha. Rốt cuộc lưu tô minh nguyệt mở mắt, chuyện đầu tiên làm chính là lau nước bọt. Còn biết nói chuyện. Hai tỷ mùi suýt nửa hưng phấn hết trầm lên. Bánh bao, bánh bao, Bánh bao thịt thật to. Ánh mắt Lưu Tô Minh Nguyệt lấp lánh ánh sao ông bánh bao thịt mà gặm. Nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt, Lữ Linh Sang thực sự không nhìn được, có chút nhăn nhó tiến đến gần Tiêu Trần, nhỏ giọng nói, tôi tôi tôi có thể ông bé ấy một cái không? Cho, một tay Tiêu Trần lấy Lưu Tô Minh Nguyệt bóng nhảy ra nhét vào trong lòng Lữ Linh Sang. Ô! Lưu Tô Minh Nguyệt nâng đầu nhỏ lên một chút, kỳ quái nhìn Lữ Linh Sang, mặc dù không biết người này là ai. Nhưng thứ vấn đề nhỏ này nào có quan trọng bằng bánh bao thịt đâu. Chương 1708, điều kiện bước vào 10 vị trí đầu, 2, nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt trong lòng là dáng vẽ đau hai nhin luu thơ khả cúc, Lữ Linh Sang vui vẻ vừa đi vừa nhảy chân sáo. Hình như người này cũng không đáng ghét đến như vậy. Ấn tượng của Lữ Linh Sang đối với Tiêu Trần rất là cải thiện. Quả nhiên nữ hài tử là một giống sinh vật thần kỳ. Đi thôi. Tiêu Trần bắt chuyện với Lữ Linh Đồng, đi đến Long Nguyên Sơn Trang. Đúng rồi, hình như các người cũng không kinh ngạc khi thấy tiểu tử kia có thể nói chuyện. Trên đường Tiêu Trần không có việc gì bắt chuyện với Lữ Linh Đồng. Lữ Linh Đồng kỳ quái nhìn Tiêu Trần. Có rất nhiều công tử phú gia đều thích nuôi một tiểu tử như vậy để giải buồn, cũng không có gì ngạc nhiên. Chỉ là tiểu tử đáng yêu giống như tiêu công tử, hơn nửa lại biết nói chuyện, thì tôi vẫn là lần đầu tiên được thấy. Tiêu Trần gật đầu, đây có khái niệm giống nuôi mèo nuôi chó trên địa cầu, chỉ là trong ấn tượng đầu tiên của mình, nhận thức thế giới này sẽ không có loại vật nhỏ như thế này mà thôi. Đương nhiên Tiêu Trần cũng không giải thích với Lữ Linh Đồng, có thể Lưu Tô Minh Nguyệt không phải là thú cưng nhỏ gì đó, bởi vì không cần thiết. Lòng Nguyên Sơn Trang, tổng phái lớn số một thiên vũ quốc. Cũng là thánh địa của hết thảy nhân sĩ Giang Hồ Thiên Vũ Quốc. Trang chủ Long Khiếu Vân Nghĩa Bạc Vân Thiên, thích làm vui người khác, uy vọng cực đại. Long Lão Gia Tử năm nay hơn 60, đã rất ít hỏi chuyện Giang Hồ. Nhưng lần này bởi vì chuyện của huyết y môn, Long Lão Gia Tử lại chiêu tập mọi người lại, muốn đoàn kết lực lượng của tất cả mọi người đối kháng huyết y môn. Muốn đoàn kết lại với nhau, dĩ nhiên là phải có một người dẫn đầu. Cho dù võ công hay là uy vọng của lông lão gia tử đều là người minh chủ có một không hai, kỳ thực cái này cũng là chuyện mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Mục đích chủ yếu lần này đại hội võ lâm vẫn là thảo luận làm sao đối phó với huyết y môn. Ba tháng trước môn chủ huyết y môn đã khiêu chiến với vị ở thực quốc kia, hoàn thúc vị trí thứ năm trên bảng thiên cơ. Nói cách khác thực lực lão ma huyết y chắc chắn ở trên lông lão gia tử, đây cũng là nguyên nhân mọi người thiên vụ quốc e sợ huyết y môn như thế. Lòng Nguyên Sơn Trang phi thường náo nhiệt. Cho dù là danh nhân có mặt mũi giang hồ hay là vô danh tiểu tốt mới ra đời, hôm nay đều có thể không trở ngại mà đi vào Lòng Nguyên Sơn Trang, hơn nửa đều có thể được tiếp đại ở cấp bậc quý khách. Lòng Nguyên Sơn Trang hiện tại chật ních người, khách đông, rất náo nhiệt, ồn ào đến mức có thể nghe được tiếng động cách hai dặm. Bởi vì có quá nhiều người ở đây, Lòng Nguyên Sơn Trang chỉ có thể dời địa điểm họp đến một sân lớn hơn. Tất nhiên. Những hào kiệt giao lưu đánh trắm trong viện tử lớn Chỉ là phần phụ của đại hội võ lâm này mà thôi Hầu hết họ đến đây để tham gia náo nhiệt Giải trí hoặc dùng bữa cơm mà thôi Môn phái lớn với những tay có thực lực từ lâu Đã được mời vào hậu viện Hậu viện có một đại sảnh tụ nghĩa Là nơi trọng yếu cốt lõi của Long Nguyên Sơn Trang Hầu như tất cả các quyết sách lớn của Thiên Vũ Quốc Đều ra đời từ đây Khác với sân rộng ồn ào sảnh đường được trang hoàng trang trọng lúc này yên tĩnh là thường thậm chí còn có chút áp lực ghế trên có một lão giả râu tóc bạc trắng lão nhân nhắm mắt lại vẻ mặt không giận tự uy vị trí đứng đầu có năm người ngồi hai bên đều là những đại hiệp thành danh đã lâu trên giang hồ hoặc là tông chủ một phái toàn bộ lực lượng giang hồ của thiên vũ quốc đã tập hợp lại với nhau một người trong số họ Một người đàn ông thô kệch với bộ râu quai nón đầy vẻ sốt trục nhìn vào đám đông đang bình thản. Chính người này đã trả cho tiêu trần số tiền để mua kẹo bầu vào ngày hôm qua, cũng muốn thu tiêu trần là đồ đệ, Lưu Thiên Tứ bất khả chiến hại của Trung Chơ. Có chuyện thì nói, có trắm thì thả, từng người từng người một giả bộ bị câm, lẽ nào có thể giải quyết mọi chuyện sao? Lưu Thiên Tứ không nhìn được, hung hăng vỗ vào tay cầm ghế. Một tiểu lão đầu nhìn có vẻ hòa hòa khí khí khoác khoát tay với Lưu Thiên Tứ đang thiếu kiên nhẫn, Lưu Lão Đệ, an tâm đừng nóng vội, mọi người ở đây không phải là đang tìm cách đây sao? Nghĩ cái gì mà nghĩ? Lưu Thiên Tứ trừng mắt nhìn, nếu ta nói. Chúng ta hãy tập hợp tất cả mọi người lại, cùng nhau đi huyết y môn rồi kết thúc. Bất kể huyết y môn hắn có năng lực lớn như thế nào, có thể ngăn lại toàn bộ hảo hán thiên vụ quốc chúng ta sao? mãn Phu Một vị phu nhân có vẻ đẹp quyến rũ thùy mị đảo mắt trắng nhìn Lưu Thiên Tứ. Bà nương cô đang nói cái gì vậy? Lưu Thiên Tứ đột ngột đứng lên. Tôi nói là anh là mãn phu. Phu nhân nói lại một cách bình tĩnh. Chương 1709, Đại hội Võ Lâm Cô. Lưu Thiên Tứ tức giận vào đầu bức tay, đối phương là một nữ nhân. Hắn lại không thể không biết xấu hổ mà ra tay. Ha ha! Vài người bên cạnh không nhìn được cười khi nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc này của Lưu Thiên Tứ. Cười mẹ mày! Lưu Thiên Tứ nhìn đám người đang cười trộm, siết chặt nắm đắm, chuẩn bị đi lên dùng vỏ hội hữu. Được rồi! Thượng thủ lông khiếu vân lúc này mới mở mắt ra, không mặn không nhạt nói. Lưu Thiên Tứ nóng nảy yếu ớt thu hồi nắm đắm, bất đắc dĩ nhìn lông khiếu vân, lão gia tử. Đánh hay đầu hàng, ngài phải nói một lời chắc chắn. Đã ngồi ở đây hai giờ rồi, cái mông cũng sắp nát rồi. Mọi người nghe xong cũng nhìn về phía lòng khiếu vân, hy vọng lão nhân già nói gì đó. Lòng khiếu vân gật đầu, mọi người đừng lo lắng, lão phu đã liên hệ với chú Thiên Phong rồi, nhìn thời gian chắc có lẽ sắp đến rồi. Mọi người khi nghe đến cái tên này đều vui mừng nhướng mây. Nhưng phu nhân của Lưu Thiên Tứ lại có chút do dự hỏi. Lòng lão gia tử có giao tình với chú Thiên Phong. Mọi người nghe xong cũng có chút hoài nghi. Bởi vì chú Thiên Phong, mặc dù đứng thứ sáu trong bản toàn cơ, nhưng lại là một hiệp sĩ không có chỗ ở cố định. Người này luôn luôn là một thần lòng thấy đầu không thấy đuôi. Hơn nửa tính tình cổ quái, hành động vừa chính vừa tạ, cũng không nhận được nhiều sự chào đón. Lòng khiếu vân thợ ơ nói, mọi người đừng lo lắng, chú Thiên Phong và lão phu có giao tình mệnh. Tôi đã nói với hắn chuyện này, hắn tự nhiên sẽ tới. Nhìn thấy lông khiếu vân tự tin như vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm, một người đứng thứ sáu, một người đứng thứ bảy trong bảng thiên cơ. Ngay cả khi lão ma huyết y giành được vị trí thứ năm trong bản thiên cơ, nhưng nếu như đối mặt với lông khiếu vân cùng chú thiên phong ở trong mười người đứng đầu, chỉ sợ là cũng phải suy nghĩ. Lúc này, một lão bộc quốc hiện ở cửa ra vào. Nhẹ gật đầu với lông khiếu vân. Lòng khiếu vân phất phất tay, khách quý đã đến rồi, vậy chúng ta bắt đầu đi. Mọi người đi theo lòng khiếu vân đến Đại viện Huyên Náo. Nhìn thấy những đại lão này xuất hiện, Đại viện Huyên Náo bỗng nhiên yên tĩnh lại. Lòng khiếu vân bước lên bục cao, nói vài điều vô nghĩa rằng hôm nay mặt trời đang chiếu sáng, thật vinh dự khi được chào đón tất cả chư vị hào kiệt đại giá Quan Lâm, nói nhảm hết sức. Kế tiếp chính là khâu đề cử minh chủ, nói chung có hai phương pháp. Đầu tiên là luận võ, người có nắm đắm lớn chính là lão đại. Hai là tiến cử người có uy tín và công phu mạnh đảm nhận vị trí này. Lông khiếu vân chắc chắn là lựa chọn tốt nhất có một không hai. Thực ra chuyện này cũng không có gì đáng bàn cãi, dù sao thì thực lực của người khác chính là bậy ở đây. Bây giờ các ứng cử viên đã được quyết định, hầu hết trong số họ sẽ tân bốc lông khiếu vân. Cho dù lông khiếu vân đã thiên xuyên vạn xuyên tung hoành giang hồ vài chục năm, Nhưng hắn vẫn thích những lời xu nịnh này, dù sao hắn cũng là phạm nhân. Long Khiếu Vân cũng nói rằng chú Thiên Phong sẽ đến để giúp đỡ, tất nhiên lại khiến cho mọi người thả một hồi rắm cầu vòng. Nhưng giữa đám đông su nịnh, đã có một ít người trầm mặt không nói. Những người này cũng chính là những người ở khách điếm duyệt lai đêm qua. Bọn họ rất rõ ràng, cho dù chuyện này đong xu ninh đa quyết như thế nào, bọn họ cũng không có cách nào sống sót. Dù sao thì lúc thiếu môn chủ huyết y môn ở ra trắm, bọn họ đều ở đó, lão ma huyết y nhất định sẽ không buông tha cho bọn họ. Nếu lòng khiếu vân hạ quyết tâm cùng chết với huyết y môn cũng không sao, cho dù thua, bị huyết y môn làm thịt cũng không có gì tiếc nuối. Sợ là sợ rằng lòng khiếu vân cùng huyết y môn đánh không phân thắng bại, sau đó lão ma huyết y quay trở về, giết chết những người bọn hắn. Hơn nữa bởi vì chú thiên phong gia nhập phe của lòng khiếu vân. Theo kinh nghiệm thông thường, hơn phân nửa là đánh không nổi. Lão đại của hai bên ít nhất cũng đã tiếp xúc với nhau vài lần, thấy rằng không thể làm gì được đối phương, rồi mỗi người chơi theo cách riêng của mình tạo ra một cục diện vui vẻ. Nhưng bọn họ thì khác, huyết y môn nhất định sẽ không buông tha bọn họ, chuyện này lòng khiếu vân đại hiệp vì muốn hòa bình ổn định cũng đành phải nhắm mắt làm ngơ. Đi rồi. Một người chen qua trong đám người đi tới, tuy rằng thở hỗn hỉnh, nhưng trong vẫn rất hưng phấn lữ tiên tử dẫn theo thiếu hiệp kia sắp đến gần cửa sơn trang rồi những người này thở phào nhẹ nhõm rồi bạn nhìn tôi tôi nhìn bạn dường như đang trốn tránh điều gì đó một lũ khốn nạn mềm yếu đại hán cõng đoạn đau mắng một câu đại hán gạt đám người sang một bên đi tới phía trước chắp tay cúi đầu trước lông khiếu vân trên đại cao lớn tiếng nói long đại hiệp nghĩa bạc vân thiên Võ công cái thế, đương nhiên là minh chủ không thể nào tốt hơn được, nhưng mà. Chương 1710, luận võ giọng nói của người đàn ông như chuông, tất cả mọi người đều sững sờ trước những ngôn từ này. Hai chữ nhưng mà, có thể nói vào lúc này sao? Mọi người đồng loạt nhìn về phía người đàn ông, trên trán người đàn ông chảy mồ hôi, cảm thấy có chút áp lực. nhưng cái gì? Long Gia Tử đảm nhận vị trí minh chủ là cái đích mà mọi người cùng hướng tới. Ngươi là cái gì, đến lượt ngươi nói sao? Đây là ai, nhìn một đống tuổi rồi, làm sao có thể giống đầu xanh thế này? Môn chủ Kim Đao Môn, làm người rất trượng nghĩa, có thể coi là một nhân vậy. Kim cái gì đao, cái đao kia bị gãy sao? Lúc này đột nhiên nhảy ra nói những lời này. Là muốn được nổi tiếng sao? Còn nhân vật? Ta thấy là đang có ý đồ muốn mua danh chuột tiếng thì có. Đúng vậy, cũng không biết soi mặt mình vào nước tiểu mà xem. Cái dạng gì, còn dám ở trong tình huống này nói những lời này, lòng lão gia tử là người hắn có thể chất vấn sao? Những lời này từ xung quanh lọt vào tai của người đàn ông, chói tai đến cực điểm, lông mầy của người đàn ông này giật giật. Những lời dễu cợt, mỉa mai như vậy càng ngày càng nhiều, có xu hướng bắt đầu bốc cháy thảo nguyên. Lòng khiếu vân nhẹ nhàng duỗi tay ra lăn không ấn xuống hai lần. Đám đông ồn ào lập tức yên lặng trở lại. Lòng khiếu vân hài lòng gật đầu, nhìn về phía người đàn ông đầy mồ hôi nói, Kim môn chủ nếu có gì muốn nói, cứ nói đi, không cần lo lắng. Tất nhiên, màn biểu diễn hắn lượng này của lòng khiếu vân đã thu hút một làn sóng trắm cầu vòng khác. Người đàn ông nghiến trăng nghiến lợi, vì cái mạng nhỏ rang mình, hãng ta vẫn nói, lòng lão gia tử ngồi trên vị trí minh han ta van noi long lao gia tu ngoi tren vi tri minh chu chúng ta nhất định không có ý kiến gì. nhưng võ đài này đã bị hoang phế nhiều năm, cũng đã đến lúc phải sử dụng nó rồi. tất cả mọi người đều náo động xôn xao, nghe ý này chính là muốn dùng phương thức luận võ để tuyển minh chủ. những lời giễu cợt, chửi rủa đều tuôn về phía người đàn ông. hắn tự hận không thể tìm một vết nứt trên mặt đất để chui vào, về sau chỉ sợ không thể lăn lộn ở thiên vũ quốc được nữa. tuy nhiên, long khiếu vân lại rộng lượng xua tay nói. Vì có người phản đối nên cần phải xem xét lại Vậy thì theo lệ cũ Trên đại tỷ võ thấy chân chiêu Vị trí minh chủ người tại mới có Hôm nay cũng là khó có được thịnh hội Các hào kiệt đều tụ tập một đường Qua hai chiêu tăng thêm hưng phấn cũng tốt Tới mức thì dừng Những từ này tự tin, đại khí Rất đẹp, có tiếng có lưu Một người như vậy không làm minh chủ quả thực là quá không hợp lý Thấy Long Khiếu Vân đã nói như vậy Tất cả mọi người đều vỗ tay Lòng khiếu vâng cười nhẹ, dậm chân nhẹ một cái, đài cao rung lên một hồi, mọi người đều kinh hải, nội lực của lòng lão gia tử này quả thực là khủng bố. Sau đó, cách đó không xa một hồ nước bắt đầu sôi trào, một đài luận vỏ hình trò, từ trong hồ nước chậm rãi nhô lên. Đài luận vỏ này không hề có những khe hở phân cách chấp vá, mà lại là một khối cử thạch nguyên vẹn. Một tảng đá lớn như vậy rất khó có thể tìm được, càng khó hơn chính là có thể lấy được về nhà. Đài luận võ này rất có lai lịch, tiền bối Long Gia. Đi theo hoàng đế khai thiên vũ quốc Nam Chinh bắt chiến, lập nhiều công lao to lớn. Sau này, khi thiên hạ được thống nhất, tiền bối Long Gia đã từ giả sự nghiệp khi đang trên đỉnh Vinh Quang, rút lui khỏi triều đình. Đài luận võ này là do vị hoàng đế sáng lập của thiên vũ quốc lúc bấy giờ ban cho gia tộc họ Long, một thứ như vậy dù có tốt đến đâu cũng không phải là chuyện tốt. Trong những năm qua... Long Gia cũng đã trở thành môn phái số một của Thiên Vũ Quốc với tấm bản vàng về đài luận võ và sự chiếu cố của Hoàng thất Thiên Vũ Quốc. Nhìn võ đài đồ sộ này ai cũng mê mẩn, đã có rất nhiều vĩ nhân sinh ra trên võ đài này. Chỉ cần có thể đứng vững đến cùng, sẽ có được cả danh và lợi, thậm chí khai tông lập phái cũng không phải là không thể. Chỉ là, những năm gần đây Long Nguyên Sơn trang quá cường đại, không ai dám khiêu chiến, nên đài luận võ này cũng dần dần không còn tác dụng. Hôm nay lại hiện ra tự nhiên khiến tất cả mọi người đều phấn khích không thôi. Tôi đến trước. Một người đàn ông mặc ngựa nhảy lên, một vài người di chuyển lên phía trên đài luận võ, màn khinh công xinh đẹp này khiến cho mọi người trầm trồ khen ngợi. Người đàn ông mặc ngựa cười tự mãn, lấy ra một đôi bút phán quan, khiêu khích kim môn chủ, vì kim môn chủ đã yêu cầu mở đài luận võ. Đương nhiên sẽ rất tự tin về công phu của chính mình, có thể chỉ điểm cho tại hạ không. Trong lòng hán tử chào hỏi 18 đời tổ tiên của những người ở khách điếm, làm chim đầu đàn thật không dễ dàng.